Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4141 mưu tính sâu xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt lại lộ ra không cho là đúng chi ý coi như là nghi hoặc thì như thế nào, mọi người hiếu kỳ đấy, huống chi trọng. Thượng phía dưới tất có súng phu đối mặt cửu thiên tức những hấp. Dẫn coi như là biết cái này tàng bảo đồ khả nghi Nhưng mọi người lại Mù mịt không manh mối ngươi nói bọn hắn có thể hay không máu hiểm vừa Đi Cái này Tiểu điệp nghẹn họng nhìn chân chối Trong lòng tự hỏi ngấm lại Nếu Là mình gặp phải loại tình huống này Cũng sẽ nhìn không được hấp dẫn Lâm hiên chỗ thi triển Căn bản không phải cái gì âm mưu vừa kế Mà là Đường đường chính chính xương mưu, nhân thế đạo lợi, những đến từ kia. Ba nghìn thế giới cường giả, coi như là biết gió phía trước có vách núi. Cùng tâm thần bất định cũng không phải kiên trì nhảy xuống không thể. Một chiêu này quá độc ác. Cửu thiên huyền nữ ở một bên nghe được rõ ràng trong đôi mắt đẹp khác. Thường màu hiện lên. Nàng có thể khẳng định, Lâm Hiên chính là ngày xưa hóa vũ, nhưng... Chuyển thế qua đi tính cách của hắn tựa hồ đã trở nên hoàn toàn bất đồng địa phương. Năm đó hóa vũ chân nhân, hào sảng đại khí đối xử mọi người thành khẩn, vô cùng là bằng hữu tốt nhất. Nhưng mà tính cách tuy rằng lanh lẻ, lại thiếu đi vài phần tâm cơ. Nếu không cũng sẽ không rơi xuống hiện tại như vậy hoàn cảnh. Điện tương khi đó không kịp hóa vũ. Nhưng lại xảo trá như hồ. Cho nên. Có cơ hội mưu đồ đoạt quyền trở thành đạo tổ. Bình tâm mà nói. Liền không phải là bởi vì Atula. Hóa vũ cùng với khác. Chân tiên ý kiến không gặp nhau. Sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị điển Tương làm hại đấy. Vận mệnh quyết định tài tính cách. Hóa vũ chân nhân hào sảng trung thực. Đã sớm đã định trước hắn bi. Kịch. Mà ở kiếp này. Hắn đầu thai chuyển thế có lẽ là trùng hợp, có lẽ là... Bởi vì cách khác xuyên cứ, tính cách đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Gặp hơi biết lấy cái này dương mưu dùng chính là xảo diệu đến cực. Điểm, ngày xưa hóa vũ chân nhân chính là muốn bể đầu cũng nghĩ không. Ra như vậy kế sách. Hoặc là nói. Cũng không phải nghĩ không ra, mà là khinh thường chịu. Đấy dục người khác đi dò đường, tuy nói là bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng là không đủ quang minh lỗi lạc. Phu quân, ngươi phương pháp này cũng không tệ, có thể nếu là hàn long. Chân nhân hoặc là vũ đồng tiên tử bọn hắn nhặt được rồi tàng bảo đồ. Lại nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Nhi thanh âm truyền vào cách tay, mang theo một đám vẻ lo lắng. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta sớm đã đỉnh ra rồi phương thức liên. Lạc, cái này tàng bảo đồ đã bị ta thi hạ bí thuật, nếu là ta nghĩa. huynh hắn nhặt được, tự nhiên sẽ biết tiền căn hậu quả, mà sẽ không dễ. Giang mắt lừa đấy. Lâm Hiên mỉm cười nói. Hắn tuy cần người dò đường, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không. Hố người một nhà đấy. Vậy thì tốt rồi. Nguyệt Nhi nghe, vỗ vỗ bầu ngực, nàng vừa rồi thực sở thiếu ra bề bổn. Trong phạm sai lầm, nếu là linh giới mấy vị đại năng bởi vậy đã có tổn, thương có thể sẽ không tốt. Lâm Hiên định ra rồi kế sách của mình, phạm là sự tình có hay không? Đều có thể nếu như mong muốn đây. Tạm thời vẫn chưa có người nào hiểu được, mọi thứ đều tồn tại biến số. Tu tiên giới sự tình thực tế khó có thể nói được rõ ràng. Nói thí dụ như Điền Tương Tế luyện vạn quyển tiên thư, dùng hắn đạo, tổ thực lực vốn không nên gặp phải khó khăn chắc trở, có thể cuối cùng cũng không bị ném đến một lần khác nguyên rồi hả? Hôm nay nguyên tố chi thần đã vẫn lạc, có thể mặt khác thần linh lại, dắt tay nhau mà đến rồi Có thể Điện Tương không chỉ có không có bởi vậy cảm thấy sợ hãi, ngược. Lại thập phần mừng rỡ. Nếu là lại đem những thần linh này rút hồn luyện phách chính mình có. thể nhanh hơn cảm ngộ cách này vũ trụ thiên địa pháp tắc do đó trở lại. Chỗ mình thứ nguyên rồi. Vận khí không tệ tựu giống với vừa định muốn ngủ gật đã có người tiến. Đưa gối đầu đã đến. Nhưng mà mọi thứ thật sự có đơn giản như vậy sao? Những thần linh kia cũng sẽ không bó tay chịu trói. Quả thật, nguyên tố chi thần là bọn hắn trong mạnh nhất một cái. Nhưng cũng sẽ không có nghiền ép vừa nói mà lúc này bọn hắn nhiều người. Cho nên thắng bại như thế nào như cũ là một lời khó có thể nói được. Rõ ràng, cũng nên đánh cho mới hiểu được. Cũng đang là loại này biến số Mới vì Lâm Hiên tranh thủ thời gian rất nhiều Nếu không điện tương nếu là về tới đây Há có thể cho phép hắn thông Dòng bố trí Coi như là Lâm Hiên kiếp trước thật sự là hóa vũ Chờ đợi hắn cũng hẳn Là một cái vấn lạ bi thảm kết cục Hơn nữa lúc này đây tuyệt không tạm biệt Có cơ hội đầu thai chuyển Thế Nhưng hiện tại tức thì bất đồng tình cảnh tuy rằng gian nguy nhưng... Bởi vì nhiều hơn không ít thời gian, Lâm Hiên như trước có cơ hội lật, bàn. Đương nhiên trong lúc này tiền căn hậu quả mặc dù Lâm Hiên cũng cũng... Không hiểu được, hắn chỉ biết là trước mắt chính mình có hai kiện. Chuyện trọng yếu nhất đi làm. Một là tìm được băng phách đoạt lại trang điểm hộp, nói như vậy tu... Là thất bảo, đã tề tụ, Nguyệt Nhi có thể khôi phục ngày xưa A-Tô-La. Vương thực lực coi như là không kịp giờ này ngày này cường địch. Nhưng đối mặt Điện Tương cũng có thể có lực đánh một trận. Này thứ nhất, thứ hai thì là đạt được cổ thiên tức những món bảo vật này. Tuy rằng hiện tại còn không biết cụ thể công dụng nhưng trí nhớ mạnh. Vỡ tự nói với mình điểm này là rất trọng yếu đấy. Như thế nào tìm đến băng phách, điểm này nguyên bản có lẽ tốn nhiều. Khó khăn chắc trở, nhưng hôm nay đã có tàng bảo đồ, lại đem kia ném. Loạn mà ra, băng phách nhặt được về sau, bất luận tin hay không có lẽ. Đều đi xem một cách đấy. Như thế chính mình chỉ cần ôm cây đời thỏ, cách này hai đại nan đề cũng có thể cùng nhau giải quyết xong. Còn đây là một hòn đá ném hai chim ghế sách. Lâm Hiên có thể so sánh cửu thiên huyền nữ tưởng tượng còn muốn thông. Minh rất nhiều. Đi thôi, tuy rằng kế này qua đi tự nhiên sẽ có không ít đại năng. Cung cấp ta tìm tòi trước khi hành động, nhưng cụ thể tình hình như... Thế nào, ta cũng muốn thấy tận mắt rồi mới rõ ràng, hôm nay không nên... Làm nhiều trì hoãn, chúng ta đi trước huyến hải sa mạc. Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào cái tay. Tốt, chúng nữ tự nhiên không có gì nghỉ, có thể tiếp theo nên như thế nào. Chạy đi, lại đã thành vấn đề. Chú ý cẩn thận là Lâm Hiên nguyên tắc, loại tình hình này xuống, nhân. Số lại càng không thích hợp lộ ra quá nhiều, như vậy. Phương pháp Giải quyết tốt nhất chính là chúng nữ đều trở lại tu du động thiên đồ. Nguyên bản điểm này là không có vấn đề đấy, nhưng hôm nay nhiều ra. Một vị cửu thiên huyền nữ, Lâm Hiên muốn nói không lo lắng, hoặc là Không có nửa điểm trột giả, đây tuyệt đối là gạt người địa phương. Vạn nhất chúng nữ đã đánh nhau. Cũng may loại này lo lắng là dư thừa. Nguyệt Nhi không giống với kiếp trước A La tiêu chuẩn con gái ngoan ngoán một cái Khổng tức tuy rằng không dễ chọc Trong nội tâm cũng tức giận Nhưng Là minh bạch nên lấy đại cuộc làm trọng Về phần Cửu thiên huyền nữ Lâm Hiên đều chưa nhận thức Nàng thì càng Sẽ không chủ động theo dệt chuyện Mà vừa nói Cho nên mặc dù có một ít khó khăn Chắc trở nhưng vẫn là duy trì một Cái vi diệu cân bằng đấy. Chúng nữ về tới tu du đồng thiên đồ. Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại. Phóng như lấy huyến hải sa mạc bay đi. Nói là sa mạc kỳ thật cũng địa hình nhấp nhô đồi núi, dốc núi thẩm. Chỉ còn có dòng sông Tiểu Hồ, ốm đảo chi chít như sao trên trời. Lâm Hiên đã đuổi như chỗ mục đích rồi hãy nói hắn cố ý loạn nhưng... Tàng bảo đồ như thế nào một phen cảnh tượng đây. Nơi này là một chỗ dốc núi một đầu hạt tử bộ dáng quái vật cứng bị chém xuống rồi đầu lâu. Mà ở quái vật bên cạnh đứng đấy một thân mặt hát bào mặt lạnh tu sĩ. Đột nhiên một đám lưu quang do trời bên cạnh bay tới cái kia áo đen. Tu sĩ tay vừa nhấp liền đem cái kia sợi hát quang nắm tới đây. Nhìn xem trong tay ngọc giản trên mặt của hắn lộ ra vẻ do dự, sau đó đem thần thức thả ra. Huyến hải sa mạc, hắc hắc, thật coi tiêu một xe mắt lửa sao, không. Qua xem một chút cũng là không sao đấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.